Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang gọi mình Đang nghe kỹ hơn Thì đúng là có tiếng người đang gọi mình thật Tôi thấy lạ Nên vội bước ra ngoài Và đứng ngó nghiêng một lúc Thì bất chợt bà ấy xuất hiện Bà ta lầm lũ trong đêm Như một chiếc bóng không hồn vậy Bà ta cứ tiến đến Rồi với tay về phía tớ Mà chẳng nói một lời nào Cô biết không Đó là một đôi bàn tay Một đôi bàn tay nát bươm Máu mè bê bết Thật sự lúc đó Tôi không thể làm chủ được bản thân của mình Và rất sợ hãi Nhưng bà ta Bà ta là ai được chứ Giao thẩm buông một câu hỏi đầy thắc mắc À đúng rồi Có một chuyện này nữa Cũng lạ lắm Giọng lắng lại Vì chậm chậm kể Cũng vào đêm hôm đó Lúc ấy trời sắp mưa Tôi có ra kiểm tra lại lều chạy Cậu có biết tôi nhìn thấy gì không? Cậu thấy gì vậy? Giáo vội hỏi Dưới những ánh chớp sáng rực trời Tôi thấy có một đám người Chạy như bay trong đêm dung tố Và trên vai họ Còn khiêng theo một thứ gì đó Tôi nhìn cũng không được rõ lắm Hình như đó là một chiếc quan tài Cái gì? Giáo tròn to mắt đầy kinh ngạc của hỏi Cậu có được tỉnh táo không đấy hả Vy? Tớ rất tỉnh táo ra bà. Tớ khẳng định hoàn toàn là nhìn thấy đám người đó. Còn thứ họ khiêng trên vai thì tớ không dám chắc là đã nhìn rõ. Chỉ ngờ ngợ thôi. Lại có chuyện như vậy ư? Những lời cậu nói là sự thật thì đám người đó là ai mà họ lại bí ẩn đến như vậy? Bà và Tài sao? Họ lại khiêng theo một chiếc quan tài. Những câu nói nhầm của Giao như càng đưa cô vướng thêm vào vòng thắc mắc. Buổi tối hôm đó là sinh nhật của dục tâm. Cả nhóm đều sẽ tới dự đầy đủ. Đã lâu lắm rồi đám bạn mới có cơ hội tụ họp trong dịp sinh nhật của thành viên trong nhóm. Duy nhất chỉ thiếu có một mình khải khương mà thôi. Kiều Vi vừa bước chân ra khỏi cổng. Thì đã thấy Hà Nghiêm đang đứng đó đợi cô từ lúc nào. Vừa thấy Vi, Nghiêm nhuận miệng cười anh nói. Tôi đến đón cậu đây. Chúng ta cùng đi nhé. vì cháu mày. Cậu đến khi nào? Sao không vào nhà? Hà Nghiêm trả lời bâng quơ. Tôi đứng chờ mãi quen rồi. Vì tôi mãi là người đứng chờ bên kia đường mà. Thấy Nghiêm như đang chiêu đùa mình. Kiểu vi nở nhẹm nụ cười đầy duyên dáng Cô nhẹ dòng. Không đùa nữa. Mình mau đi thôi cậu. Không. Anh không đùa. Dòng Hà Nghiêm bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Kiểu vi còn chưa hết ngạc nhiên. Thì tay Hà Nghiêm đã cầm chặt vào tay cô anh nói. Cho dù thế gian này. Có làm cho mọi thứ thay đổi như thế nào được chăng nữa. Thì ngày xưa, bây giờ và mãi mãi. Anh vẫn yêu em. Điều đó trong anh sẽ không bao giờ thay đổi Anh sẽ coi mình là một chiếc cột mốc của thời gian Nằm ở bên kia đường đứng đợi Cho dù em bước đi Cho dù em không ngoảnh lại Thì anh vẫn chờ em Anh vẫn chờ em Kể cả khi những thứ mà anh nhận được Chỉ là những giọt lệ thầm kín của riêng mình Nghe Hà Nghiêm nói vậy Tiểu vì thấy bối rối vô cùng Cô vội thu tay lại Giọng thấp thoáng chút ngập ngừng Cậu Cậu nói linh tinh gì vậy Không Anh không hề nói linh tinh Đó là những lời tâm tình Mà anh đã bù trong suốt bao nhiêu năm qua Giờ đứng tại đây Anh không thể nào mà kìm ngán Tình cảm của mình thêm một lần nữa Anh muốn Được bày tỏ nỗi lòng này Bê em từ rất lâu rồi Nhưng cuộc sống lại chẳng ưu ái anh Dù chỉ một lần Anh đã yêu em, anh đã khổ mà em không bao giờ biết được. Nếu như không có em bên cạnh, thì anh chỉ còn lại một cuộc đời vô nghĩa. Em có hiểu được điều đó không tiểu Vy? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Kiểu Vy đỏ bừng mặt, cô không thể nói thêm được lời nào trước mặt Hà Nghiêm nữa. Cô chỉ còn cách là giả bước đi thật nhanh. Nhưng Nghiêm đã kịp đuổi theo để níu tay cô lại bị sẽ muốn trả lời ánh. Vì thấy giật lúng tùng, cô vội nói lại, "Chúng ta mau đến nhà Dục Tâm thôi, chắc là mọi người đang đợi chúng ta đấy." Nói giật lời, Vi Liên rút mạnh tay mình. Ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net